các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không còn tin đứa nào được nữa. Cậu lo xong vụ này cho tôi, tôi sẽ bán căn nhà tôi đang ở, mua căn khác rộng rãi hơn, rồi cậu về ở chung với tôi. Anh em mình sống chết có nhau." Luận quay nhìn Hiếu, gật đầu tán thành ngay. Về phần Công và Nhung phải nói là hai người quá liều lĩnh. Lúc đầu còn kín đáo, về sau chở nhau gần như công khai trên xe của công, thậm chí công còn đứt thẳng trường của Nhung vào ngồi chung trong cafeteria ăn trưa, đem nhau về nhà Nhung thì dĩ nhiên không dám, mà về nhà công thì cũng không được vì công ở chung với bố mẹ. Hơn nữa, nhà công nằm trong khu cư xá láng giềng có mấy căn người Việt làm chủ, cách hay nhất là rủ nhau vào khách sạn xa hẳn khu thị tứ của người Việt. Sau những cuộc mây mưa cuồng nhiệt với công, cũng có lúc Nhung nghĩ lại, giật mình bảo công: "Anh ơi, nhớ anh hiếu phát hiện ra Thì mình làm sao hả anh? Công đang lái xe quay sang ương ngạnh đáp. Sợ quái gì? Ngày trước lão cũng giấu vợ lén lút với em cả năm trời đấy, vợ lão mới phát hiện được mà. Nhung đập nhẹ bàn tay vào vai Công nhấn mạnh. Anh chưa có nhà lời em. Em hỏi là nếu chồng em phát hiện ra chuyện hẹn hò của chúng mình thì em làm sao? Ông đánh em chết á. Công cười khẩy rồi khinh khỉnh đáp. <cười> Bố bảo lão cũng chẳng dám động đến em. Cùng lắm là lại đem nhau ra tòa ly dị chứ lão làm gì được em. Nhung ngẫm nghĩ một chút rồi than. Nhưng mà ly dị rồi thì ai nuôi em đi học? Chả nhẽ em lại phải bỏ học để em xin việc làm mà. Mà em thì em học gần xong rồi. Em hứa với bố mẹ em ở Việt Nam là em phải học cho xong. Chả gì thì anh Hiếu cũng nuôi em mấy năm trời. Ăn trắng mặt trơn, chả phải lo cái gì cả. Trời ơi, ly dị thì thiệt thòi cho em quá, nhưng phát biểu một điều rất vô lý mà vẫn can đảm nói ra, biết nhớ ơn hiếu đang nuôi mình, biết là nếu ly dị thì thiệt thòi, nhưng vẫn ngang nhiên đi ngủ với thằng khác. Nàng muốn gợi ý để hy vọng công sẽ hứa lấy nàng, nuôi nàng đi học, nếu nàng chia tay với hiếu, nhưng công nói: "Em bỏ lão thì thiếu gì người muốn lấy em, em còn trẻ mà." Nhung thất vọng ngồi yên, trong lòng nao nao dâng lên một điểm ân hận. Hóa ra công không hề yêu nàng, chỉ muốn lợi dụng thân xác nàng mà thôi. Nhưng Nhung trách không sao được, bởi ngay từ buổi đầu gặp nhau ở nhà Thiết, gã đã nói thẳng là chưa muốn lấy vợ. Bất đắc dĩ, Nhung phải gợi ý. "Thế anh anh định bao giờ anh mới lập gia đình?" Gần 30 tuổi rồi đấy. Công cười cười đáp bằng giọng tự mãn. <cười> "Anh quen rong chơi rồi, lấy vợ làm quái gì cho nó khổ." Nhung ngượng ngùng ngồi yên càng nghĩ nàng càng thấy mình ngu, mấy tháng nay thường xuyên bỏ học, bỏ tập gym để chui vào hotel với công, nhưng tự hẹn lòng hôm nay là lần chót, Nhung sẽ dứt hẳn công, từ mai không gặp nữa. Nàng sẽ quay về với Hiếu, người chồng tuy lớn tuổi nhưng xét ra rất tử tế với nàng. Dự tính như thế nhưng sáng hôm sau vào lớp, Nhung lại thơ thẫn nhớ Nhung và giờ ăn trưa, Nhung chịu không nổi, lại फोन cho công và lại đưa nhau vào khách sạn. Sở dường là quan hệ đã lút quá sâu cả tâm hồn lẫn xác thịt, nhưng không bỏ công được nữa dù công không hứa hẹn gì cả. Ngày trước Nhung quen Hiếu chỉ mới 2 tuần, Hiếu đã cam kết sẽ bỏ vợ con để cưới Nhung. Bây giờ ăn nằm với công cả mấy tháng trời, làm đủ mọi cách để chiều chuộng mà gã vẫn không xiêu lòng. Nhung buồn lắm, nhưng đành cứ kéo dài tình trạng này, không rời xa gã được nữa. Buổi tối hôm ấy sau khi đi đánh golf về, Hiếu bảo Nhung cái về Việt Nam một chuyến, thôi thở trong cái giả lắm, cũng giống như là là bên Trung Quốc ấy. Anh sẽ mở xưởng mộc, dùng toàn vật liệu và công nhân trong nước rồi ship hàng sang bên này. Nhung mừng thầm trong bụng vì sẽ được tự do bên cạnh công, nhưng cô làm bộ than. Trời ơi tiếc quá, em sắp phải thi final chứ không thì em về chung với anh rồi, Hiếu hững hờ nói. Để dịp khác, sang năm thì anh với em cùng về. Rồi Hiếu cúi xuống đều khỏi phải nhìn cái mặt xảo trá của Nhung, vẫn cái mặt mà ngày trước anh thường khen là ngây thơ, chẳng biết gì. Hiếu đã lặng lẽ đến trường của Nhung và được biết vợ mình vắng mặt rất nhiều lần. Hiếu đến cả lớp thể dục của Nhung và cũng xảy ra y như vậy. Hiếu chờ lúc Nhung vào buồng tắm, bí mật kiểm tra điện thoại di động của vợ và không ngạc nhiên thấy hiện lên toàn số phone của công. Hiếu cố gắng đè nén nỗi uất hận trong lòng, ngày ngày sau giờ làm việc chỉ giải khơi bằng cách đi đánh golf với vài người bạn thân giờ đây đã đến lúc nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net